Vua Thuận Tông cao toàn bộ triều chính giao tay thái sư Quý Ly, chuyên tâm vào việc tu đạo, cho xây dựng cung Thái Thanh trong vườn Ngự Uyển ở phía Bắc hoàng thành. Hoàng hậu Thánh Ngẫu lâm bệnh nặng, triều thần khuyên giải nhưng vua Thuận Tông vẫn không về triều. Ông nhường ngôi cho thái tử An vừa được 3 tuổi. Trong lúc đó, Hồ Quý Ly cho lệnh dời đô vào Thanh Hóa. Bây giờ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 mồ hôi giả ra như tắm, lại một cơn ác mộng. Từ lúc đó, mắt ông cứ trông ra, không ngủ lại được nữa. Mới đến canh ba, ông nghĩ ngợi tiên miên. Ta lại gặp ông ấy, thật quái quỷ. Trong giấc mộng, Thái sư đã gặp nghị hoàng. Ông vui già đang nằm dẫm đọc sách. Gió hay hay, ông già đặt cuốn sách lên chiếc đôn sớ ở phía đầu giổng, rồi che chiếc quạt trầm hương lên mặt. Nhưwidetilde ngủ. Thấy sư bước vào, ông tò mò cầm cuốn sách lên, nhìn vào trang giấy nghi hoàng đọc dở. Cái lo của nhà vua là ở chỗ tin người. Mình tin người sẽ bị người kìm chế. Gần đến như vợ, thân đến như con, còn không thể tin, cho nên không thể tin ai vậy. Đó là phần đầu chương phòng mỹ bên trong của hàng phi, cuốn sách mà ông Hồ Như đã tuột lòng. Thái sư lặng lẽ đặt cuốn sách xuống, rồi chậm chạp ngồi trên ghế chờ nghỉ hoàng tức dậy. Trong lòng ông trăm ý nghĩ dấn dương, ông vui già tỉnh giấc ngay sau đó. Ông nhìn thái sư và cười, quy ly lật đật. "Tâu thượng hoàng, thôi thôi, chúng ta cứ xưng hô huynh đệ như thời còn trẻ, lúc ta chưa làm vua và đệ cũng chưa làm tế tướng." Đệ biết không, ta có thể đoán những ý nghĩ của đệ lúc này. Quỳnh nói sao? Ông em yêu quý à, cô phải đệ nghĩ rằng ông già khờ khạo ấy cũng đọc hàng phi à. Đọc để làm gì? Quý Ly tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nó hiện ra trên nét mặt, ông lúng túng. À, tao thưởng hoàng đã bảo rồi mà. Chúng ta cứ thân mật như xưa. Ta đã chết rồi. Anh hồn nay chỉ còn là phán phất, cần gì những lời khách sáo mà thôi. Để ta giải thích cho để nghe. Sách của hàng phi chính thực là sách viết cho vua chúa. Sách dạy làm vua, dạy giữ quyền hành, dạy cách điều khiển trăm quan. Sách dành cho vua chúa mà không đọc có quả là khờ. Các bậc kỳ giả nói: "Vua Hiền không nên đọc hàng phi Ba đạo." Người ta vẫn bảo ta hiền, nhưng ta không tin, và ta vẫn đọc sách Ba đạo ấy, và nhờ nó ta hiểu đệ hơn. Thường hoài hiểu thần ta sao? À, ta phải đọc để hơn ta một bậc, không những đọc mà thôi, để còn thuộc lòng sách đó. Quả thật thần cũng xem cái hàng phi để thấy ra sao. Dạ, một cuốn sách sâu sắc. Thôi, để được nhắc lại những lời sao mọ mà bao nhiêu người đã nói, ta muốn nghe ý riêng của đệ. Dạ, một cuốn sách rất hay ạ. Thần cũng thấy đã làm vua thì phải đọc nó. Ở đây dạy ta bao nhiêu cách để giữ gìn ngôi vua. Tuy nhiên, có một điều thần rất quan tâm sách lại không nói. Điều gì thế? Ông ta không dạy được một điều, đó là khi đất nước đã trở nên thối tha, bị trăm lỗ sâu so mọt đục khoét, khi người nông phu chết đói đầy đường, khi dân hàng bị lũ cường hào bóp hầu bóp cổ, không chỗ kêu oan, khi nhân tài bỏ lên rừng ở ẩn, khi ngoại bang dòm ngó và giật cướp tứ tung. thì lúc đó người quân tử phải làm gì? Đệ nói câu lúc đó người quân tử phải làm gì, tức là đệ thành thật đấy. Ông già sư hiền nói: Thời thiên tuy thế mà hay, thời mối trời say. Ông trời là người cầm cân nảy mực, cho muôn vật muôn loài đã sai rồi thì làm gì mà chá được. Có kẻ trốn lên rừng hay tu dưỡng ở chợ, mặc xác sự đời, cốt sao cho phỉ chí riêng mình là được. Có kẻ giữ chữ trung trinh với vua cũ bằng mọi cách, đề vẹn chữ trung, bằng mọi giá đẩy giết những kẻ chống lại chữ trung. Âu cũng là một cách sống, nhưng có những kẻ vô tay há hạng cho rằng Thời cơ đã đến, tụ họp những phương yêu ma quỷ quái để tạo phản, hồng lập nên một dương triều mới. Một thời thế mới thì đúng hơn. Sao? Thời thế mới ư? Quý đi bỗng nhiên trở nên rất bình tĩnh, ông muốn cố gắng tìm cách làm cho nghệ hoàn hiểu. Biết làm sao được, để quy trọng và biết ơn quân Lâm chứ? Nhờ có sự tri âm của huynh nên để mới được như ngày nay. Nhưng khi mà cơ đồ đã rượu rã, khi mà toàn bộ quang lại chỉ là lũ sâu mọt, khi mà nhà Trần không có nổi một nhân tài tầm cỡ, khi mà tất cả phải cài sơi lên để gieo giông mới, thì dù nhà Trần có công dĩ đại dĩ đại diệt, cũng phải trải qua một nạn kiếp, muôn dân cũng phải trải qua một cuộc đối đời. Đạo thương đây, tàn nhẫn đây. Nhưng để biết làm sao được, đành phải sai lời thề vương huynh. Bây giờ ngươi mới dám tự lật mặt nạ, cả đinh lời thề ngươi cũng dám phước bỏ sao? Vứt đi. Cả đinh tình nghĩa ngươi cũng dám vứt bỏ sao? Trái lại. Chính vì nhân nghĩa nên để vứt bỏ Hỡi thiên hạ, hãy đến xem một sự trớ trẹn, hãy đến xem một loài rắn độc. Ta tình cậy ngươi, ta gây dựng cho ngươi, ta dùng dếng cho tài năng của ngươi, ta đem tình nghĩa trao tận tay ngươi, để đền đáp lại ngươi đã trao trợ, ngươi đã phản bội. Nghệ dương Ông Hải Bình tỉnh lại đi. Hãy hiểu cho tôi, hãy hiểu đến lẽ tuần hoàn. Ta không muốn hiểu, ta không cần hiểu. Ta phải giết ngươi, ta phải tự tay bóp chết cái mầm tráo trở mà chính tay ta xưa kia đã vun trồng. Nói đoạn, ông du già trồm đến với tất cả sức mạnh thù hận. Những ngón tay khô gầy, dài ngoẳng như những vốt sắt, bám chặt vào cổ Quý Ly để cấu xé, để phanh toạt. Ông muốn như loài bạch tụ, rút kìa thứ máu tanh hôi, phản tắc. Hồ Quý Ly hét lên, cố dễ dụa, để thoát ra khỏi hai cánh tay gầy gồm, khỏi những nânh vốt thù hận, đặc biệt, nhưng không tài nào thoát nổi. Không hiểu sao, tay ông lại có sẵn một con dao. Ông cũng dùng hết sức đâm vào cái bóng ma và đua gậy củ cũng nghi hoàng. Ông đâm liên hồi, còn những móng vuốt của Ngụy tông cũng siết chặt thêm. Hình như một chiếc vuốt sắc móc cả vào tận trái đi mông. Máu của cả hai bên ồ ồ chảy ra, nhấn chìm cả Quý Ly và Ngụy tông xuống cái ao màu đó. Quý Ly đau một cái đau khủng khiếp, biến dại cả tâm hồn, ông ú ớ rồi thét lên. gào lên như muốn phá tan lồng ngực và cả khối óc nữa, cho cái đau tan loãng đi. Tiếng hét ấy làm ông tỉnh giấc, người lạnh toát, quần áo ướt sũng. Cũng như những đêm mất ngủ khác, Quý Ly triền miên trôi theo những dòng suy nghĩ, năm nhân thân năm 1392, thái sư Hoàng Thành cúng sách Minh đạo, cây đạo sáng đó là ước mơ cả đời của ông. Dù bận việc triều chính, hàng đêm ông vẫn trong đèn miên đắm viết nên cuốn sách tâm huyết đó. Một cuốn sách cáo tận ông phê phán Khổng Tử đã đến ý kiến nàng năm tử, vợ của dạy Linh Công, một người đàn bà tài danh. Ông chê sự kém minh mẫn của ngài khi công sân phất nhiễu Công sư, phất hất đều là những kẻ tầm thường, kém tư cách, thế mà Khổng Tử đã có lúc muốn thờ làm chúa, rồi Thế Sư lại phê phán cả chu, Trình, hai bậc đại nho thời Tống, hai người giữ nên lý học, họ là những con người viển vông, không nghĩ đến việc đời, có thể hỏi chỏi đấy, học rộng đấy, nhưng chẳng có lợi gì cho dân đại việt chúng ta cả. Ông ca ngợi Du Trừng Minh Tâm, Khi hai nhà nho nổi tiếng là Lê Quát và Phạm Sư Mạnh khuyên vua sửa đổi diệt nước theo khuôn mẫu lễ giáo của Trung Hoa, vua Minh Tông bảo. Nhà nước ta đã có phép tắt nhất định, Nam Bắc khác nhau, nếu theo kế của kẻ học trò mặt trắng, cố tìm đường tiên thân, thì sinh loạn to ngay. Lúc đó, Thượng Hoàng Nghị Tông đọc xong cuốn Minh Đạo nói, nên ban tờ chiếu khen ngợi. Ta tự nghĩ, đúng là nam bắc mỗi phương một khác, như tổ tiên ta khi xưa, đức Trần Nhân Tông hai lần đánh tan giặc Nguyên, uy danh lừng lẫy, vậy mà vẫn không quên tục lệ xăm vẽ hình giao long trên người, giống như người lạc Việt cổ. Đến khi già lại lập nên Thiền phái Trúc Lâm, làm bậc Bồ Tát viên một cõi. đến như Trần Hưng đạo, đánh giặc cũng đánh theo kiểu sông kiểu nước, khiến cho phương Bắc đôi phen khiếp vía kinh hồn. Và cả đến cha ta, Đức Minh tông sáng suốt cũng không hùa theo cái học trò mặt trắng để làm loạn nề nếp tổ tông. Nay ta đọc sách Minh đạo của Quang Bình chương, thấy ngay được tinh thần riêng một cõi. Thánh hiền là người xa xưa, chúng ta là người bây giờ, Hán hiện cư ngũ phương bắc, chúng ta bờ cõi phía nam, không thể theo thời xưa để có hại cho thời nay, không thể hoàn toàn theo bắc để có hại cho lệ thoái nước ta, thế mới biết tài trí chẳng phân nam bắc. Nay ta ban chiếu này, tỏ lòng khen ngợi, khanh hãy khá hết lòng vì nước non gấm vóc, khá hết lòng vì ấu chua dại sợ. Tại đấy Đi đây, hãy đem ra thi thơ, sao cho minh đạo ráng ngời, kéo phụ lòng ta mong đợi. Đọc xong tờ chiếu, thấy sư rưng rưng cảm động. Đúng nghệ hoàng đã thi ký của ông. Chỉ ít lâu sau, cuốn minh đạo bỗng trở thành đề tài cho mọi người xì xào bàn tán. Ông nhớ lại, hồi ông viết viết xong cuốn sách, những người ông cho xem đầu tiên là những người gần gũi ông nhất. Hồ Hán Thương, Nguyên Trừng, Nguyễn Trẩn. Ông muốn biết phản ứng của những người còn trẻ, còn nhiều nhiệt huyết. Bữa ấy, ông muốn đàm đạo với ba người trẻ tuổi đó về minh đạo. Phòng riêng của ông ở cạnh thư phòng nơi ông sẽ gặp họ. Ông còn đang đọc sách, bỗng nghe thấy từ phòng bên ấy vang lên tiếng đàn nguyệt. Trừng đấy, cậu con cả đấy, nó lại đánh đàn ở thư phòng, đánh đàn tức là nốt giữ uống rượu xong, Trừng thường có thói quen như vậy, Trừng hát rằng: Đàn ơi, đàn hỡi, ta muốn điên say, thanh trầm, thanh bổng, ta vui tối ngày. Mỹ nữ u buồn, anh hùng bản lãng, thiên hạ đại loạn, biết làm chi đây? Đêm nay thân phụ gọi ta đến, người muốn giảng sách minh đạo, đường sáng ư? Đạo sáng ư? Sơ mắt ta chỉ thấy toàn một màu xám xịt. Đường ở đâu? Đường ở đâu? Đêm qua ta đốt bạch lạp đọc sách minh đạo suốt đêm. Thật di kỳ, ta bị thu hút không rời khỏi được những trang sách lạ lùng. Những ý tưởng làm con người muốn cuồng nổ, muốn điên rồi, muốn đứng lên để xoay vần, đắp đổi lại núi sông này. Trước mắt ta thấy hàng đoàn những hồn ma đang khai sông pha đa. Tay ta run lên, đầu ta nhức nhối, ngủ một ngày dài mà vẫn thấy những ngón tay ta lẩy bẩy. Hỡi nguyệt cầm chiếu vàng ơi, hãy cất tiếng lên làm liều thuốc đê êm dịu lòng ta. Tiếng đàn lại cất lên thánh thót. Minh này buồn, thái sư cúi đầu suy ngẫm, rồi ông đứng lên đi đi lại lại. Tiếng đàn trầm bổng đó hay những câu nói của Nguyên Trừng lúc nãy đã bắt ông suy nghĩ. Mắt ông chợt dừng lại trên tường, vào bức tranh núi yên tử mà Trừng đã tặng. Tí óc ông chợt lạc vào những dòng thơ nôm của sư Huyền Quang, được Nguyên Trừng viết như một đàn bướm trên bức họa. Ngự sử Mai Hai Hàn Châu trách, trưởng phu tụng mấy chẳng phò quan. Hình dư cái sự đông đúc của cỏ cây ấy, lại càng làm ông buồn thêm. Ông buông tiếng thở dài. Chợt từ buồn bã bên, một tia máu sôi nổi bỗng giăng lên kéo ông trở về thực tại. Ông cười nhếch khi nhận ra tiếng nói của Hán Thương, cậu con trai thứ hai. Anh à, Đêm qua em thắp một trăm ngọn bạch lạp ở khắp phòng, cả trên cao, cả dưới thấp, cả trên án thư, cả những xóa xỉnh nơi cư ngụ của lũ gián, của bầy chuột bỏ. Ánh sáng bập bùng, hãy cho ánh lửa rực rỡ thêm lên. Em bảo tên gia nhân và sai thắp thêm một trăm ngọn. Những ngọn bạch lạp nối nhau, nắm tay nhau, chạy quanh phòng ở. Dạ, em đi giữa ánh sao xa ấy để đọc cuốn sách minh đạo của cha. Đường sáng, đạo sáng. Ôi, em cảm thấy cứ mỗi bước đi là chạm phải những mảnh sao xa nóng bỏng. Ý tưởng của cha như những viên ngọc lấp lánh trước mặt. Em đi suốt đêm trong phòng giác đầy ánh sao, vừa đi vừa đọc to những lời tâm huyết của cha, đọc liên tục, đọc mãi miết đến nỗi trời sáng lúc nào chẳng rõ. Minh đạo giảng tuệ, cảm ơn người cha kỳ diệu đã cho em cuộc sống, lại cho con nhìn được những ánh sao trên con đường mà em đang bước. Quy Ly lặng im nhắm mắt lại, ông hiểu sự nhiệt tình của hắn thương. Nói giống ta, ông thầm nghĩ, còn nguyên trừng thì sao? Ông tự trả lời nghi sau đó, nó cũng giống ta, nhưng còn khác ta. Ông không kịp suy nghĩ tiếp vì một tiếng nói thứ ba cất lên, tiếng nói của Nguyễn Cẩn. "Minh đã hầu la xi, đó là đường đi của minh chủ. Tôi đã được sống gần minh chủ, tôi hiểu tâm huyết của người." Hai chữ minh chủ của Cẩn làm ông xúc động, nó chứng tỏ Cẩn có nhiều suy nghĩ. Ở thời buổi đại loạn có bao người xứng được gọi là minh chủ. Những người lối lạc thường phải đắng đo suy ngẫm bởi vì chỉ có một bước chệch chân sẽ ôm hận ngàn năm. Đem tấm thân gửi gắm cho ai? Người hiện tại như cô gái đẹp, sau cho bỏ công trang điểm má hồng. Ở thời thiên túy giả hay thật quả là mù mờ hỗn độn. Một người nào đó đã nói Ha lâm qua hiện có dãy chịu nát trong rừng sâu lối thẳm, còn hơn thờ một kẻ thất phu. Có người nói Phạm Sư Ông xứng danh minh chủ, nhà sư đó là kẻ thù của ông, nhưng thái sư vẫn trọng, ông ta thật hào hùng, tiếc thay vẫn còn thiếu một cái gì đó và nhà Phật gọi là đại trí. Ngẫm lại mình, ông đã xứng đáng một minh chủ hay chưa? Người đời vẫn gọi ông là một kẻ gian hùng. Ông thở dài, thôi cũng đành mặt miệng thế, chỉ cốt thành công, mà cả sự thành công nữa, ông cũng mong nó ở một tầm cao mà người đời không thể nhìn thấy. Còn Trần Khát Trân, Trần Nguyên Hàng thì sao? Họ có khả năng trở thành minh chủ chăng? Ông không tin, ở họ bốc đinh mùi móc meo cũ kỹ, nhưng họ là những người trung thực, những người tài, ông giật lộn với họ. nhưng vẫn tiếc vấn trầm. Ông tư nghĩ miên man như vậy và chợt hiểu ra một điều, ý định giảng giải minh đạo của ông đêm nay không cần thiết. Những người như Hán Thương, Nguyễn Cẩn với ông vốn đồng thanh tương ứng, họ chỉ cần đọc qua sách là hiểu, thậm chí chưa cần phải đọc, họ đã hiểu ông, bởi vì họ với ông là một, họ có thể cảm nhận được ông. mới gì trong họ đang chảy một bầu máu nóng hoàn toàn mới nẻ. Ở những cuộc đổi đời nào cũng vậy, họ là những người làm nên sự đổi đời, họ sẵn sàng xá thân vì nghĩa lớn, họ là những người anh hùng. Còn những người như Nguyên Trừng, những kẻ thông minh có thừa dũng quyết để làm anh hùng mà chẳng chịu làm. Mỗi bước họ đi đều suy ngẫm đắng đo, họ bị sự nghi ngờ dò xét. chẳng những người như vậy ông rất thích bởi vì họ có thể là lỗi lạc, bởi vì đấu tranh với họ, giật lộn với họ, đối thoại với họ, tức tự giật lộn đối thoại với chính mình. Sự đấu tranh ấy sẽ xua tan đốt đi những nợ giật bản thân mà những tư tưởng dù lớn thế nào vẫn có sẽ bị nuốt những cá hở, thiếu sót mà một bộ óc phi phàm đến đâu cũng có thể mắc phải. Tối hôm ấy Lý bảy bỏ cuộc nói chuyện với ba người. Sáng hôm sau, ông gọi Tiên Nguyên Trừng đến. Cha thấy không cần hỏi ý kiến Hàn Thường và Nguyễn Cẩn, chỉ muốn hỏi ý riêng của con về Công Minh Đạo. Con nghĩ, cuốn sách hay là cuốn sách có nhiều điều đáng bàn. Minh đạo của cha như vậy, chính cha là người nước Nam đầu tiên đã dám xem xét lại đức Khổng Phu Tử. Đức Khổng là mặt trời đạo nho, mặt trời còn đem ra bàn luận, sách sách của cha cũng nên đem ra bàn luận. Còn nơi sở ý thật ra sao? Sách của cha chẳng qua là một biến pháp. Tột hay sâu, quản trọng làm biến pháp, tự lộ tự công chê, những đức Khổng tử lệ khen hết lời. Bởi vì họ quản đem lại văn hiến cho đời. Thương ngưỡng lý tư làm biến pháp cũng có phần thành công, nhưng thiên hạ đời sau nhiều người chê vì đem lại cho dân lành nhiều điều ai oán. Ta khác họ thường họ ly chứ, ta đâu có đốt sách chôn nho, ta làm sách khuyên hiền, đem tri thức đính tận làng xã, à muốn làm dân hiền. Mình đã có cha không câu nệ chữ trung. Đúng Long trọng không chết theo công tứ cố, trả lại cục thờ Tề Hoàng công là kẻ thù của cố làm minh chủ. Quyền sách của cha bàn về sự thay đổi, nhưng là sự đổi thay cực nhanh và điều đáng bàn chính ở chỗ đó. Sao lại đáng bàn hử? Đức phu tử muốn cho một nước, người nào lo việc người nấy, dân lo việc của dân, quan lo việc của quan, vua lo việc của vua. không được làm bàn việc người trên, nay cha làm quan lại bàn việc của vua, thậm chí lại dám khen chê cả lời của phụ tử. Vì muốn nhanh nên chẳng theo vết người xưa, cha đã phạm chính danh. Chính vì vậy, kẻ sĩ trong nước nhao nhao phản đối, lại cũng vì muốn nhanh nên chính sách thay đổi. Người dân đen chỉ muốn ăn no ngủ kỹ, trong khi đó lúc thì cha ban chiếu tiền giấy, lúc thì hạn nô rồi hổ khẩu chính sách liêm phóng kẻ thừa hành nhân cơ hội đục nước béo cò cha ơi là cha xin hãy nghe con con xin dâng lời nói thẳng lòng dân không theo cha đâu nào nào bình tĩnh lại đi nguyên trừng à ta biết nhiều điều con nói đúng nhưng con vẫn thiếu sót một điều cơ bản đó là đất nước ta quá hư hỗn loạn cần một thay đổi, cần phải có một sự đảo lộn. Lẽ chỉ nhiên tàn nhẫn đây, đau thương đây, nhưng ta sẽ cố gắng trở bớt đau rơi mau chạy. Chỉ duy có một điều bất lợi cho ta, nhà Minh đang lâm le nhòm ngó, cho họ đã ổn định, đã hùng cường rồi. Trong khi đó công việc của nước ta còn đang bê bối. Việc chưa xong, lòng người lại kháng tán. Ta chỉ cầu mong trời cho ta được 20 năm nữa. Nguyên Trần à, hãy tỉnh lại đi, đừng ủy mị như thế con à. Chỉ cần 20 năm nữa thôi, ta sẽ đào tạo một lớp kế sĩ mới. Bọn hổ nho này lúc đó đã chết, lo gì lòng chẳng ngã về ta. chỉ tin rằng xung lôi trợ giáo quốc tử giám phản đối cuốn minh đạo của hộ quý ly kịch điệt nhất. Ông viết hẳn một lá thư dài dâng vua để phản đối cuốn sách đó. Ông là người kiêm trì đạo khống hiếm thấy, từ trẻ đi học đã nổi tiếng liêm chính ngay thẳng, đối sạch trách thơm, mọi thứ chế ông đều phải hài hòa nghiêm chỉnh. Nhà ở thì cửa phải chính giữa không được sai một phân. Cửa sổ phải cân đối đều đặn ở hai bên, nhà lật lạc không mở, bát không sạch không ăn, áo bẩn không mặc. Nét mặt ông bao giờ cũng nghiêm trang, ăn nói từ tốn, chọn từng chữ để nói. Duệ Nghệ Thông có một vị thầy đàn rất giỏi, biết sử dụng mọi thứ nhạc cụ một cách tinh vi, Nghệ Hoàng rất yêu quý về thầy đàn, thường được cởi giấu cung đến đàn cho vua nghe. Một bận Đoàn được nghỉ hoàng triều tập. Ông vào cung thánh từ, lúc đi qua khu nhạc đường là nơi tập luyện ca múa của cung nữ, ông chợt nghe thấy một điệu hát nỉ non ai oán. Nhìn vào thấy người thầy đàn đang dạy cô cung nữ múa hát một điệu chim thành. Ông bèn về giếp bản tấu về lễ nhạc, quyết giữ giữ sự trong sạch của cung cấm, không cho phép thứ nhạc xấu thảm mấy được lọt vào tai thiên tử. Thiên tử là bậc tôn quý, cung vua là nơi ngự trị thái hòa. Bất cứ một điều gì làm hại đến sự hài hòa của nơi tôn nghiêm đều phải loại bỏ. Ô kìa, xem như trên nóc điện Đại Minh, rồng châu còn phải có đôi, mà dần nhật nguyệt biểu tượng cho bậc thánh thiên tử thì phải nằm ngay chính giữa. Thần trọng nghĩ, tiếng nhạc ai oán ấy là một điều sọc xịt. Thời kia, Lý Cao Tông nghe gãy đàn bà lỗ, nhạc chim thành mà nhà Lý mất ngôi. Gần đây, Dương Nhật Lễ vì biến cung đình thành một chốn hác xương nên đất nước ta phải trải qua một thời nghiêng ngả. Vị hoàng tiết tài Nghệ Thề Đàn không nỡ loại bỏ, xung lôi dân biểu ba lần, cuối cùng người thầy đàn buộc phải trở về nơi quy củ vùng núi Lạng Kha. Những năm vừa qua, giặc chim thành liên tục ra đánh phá đại diệt, khi giặc đến, nhân dân chạy hết vào rừng núi hoặc trú ẩn ở những đầm lau sậy. Quê ông cũng phải chạy giặc như vậy, giặc tiến công mạnh quá, do đó một số người đầu hàng theo giặc. Làng ông nằm trong vùng điện trang của hoàng thân Nguyên Diệu, Diệu đầu hàng chế vùng Nga, nên một số dân làng cũng theo chủ hàng chim Sau khi Trần Khắc Chân được khỏi chế, lôi về làng gia thề rằng: "Đất làng này theo giặc, ta thề suốt đời sẽ không bao giờ giẫm chân lên đất này nữa." Quả nhiên, suốt đời ông giữ vững lời thề ấy, vì mồ mả tổ tiên lôi đều ở làng quê, nên người cháu trưởng của ông phải ở lại coi sóc mồ mả, khói hương ở nhà thờ họ. Do đó Tết Nguyên Đán Này dấu tổ tiên, lôi chẳng phải về quê, đá thề không thèm đặt chân đến đất làng, nên ông phải giữ chữ tín, ông đành giải quyết bằng cách đi kiệu về làng. Kiệu vào thẳng nhà. Rác giấc giường ngủ, hạ kiệu, ông lên giường ngay, thậm chí ra thăm ao thăm vườn đi tảo mộ, ông cũng ngồi trên ghế kiệu, không hề giẫm chân xuống đất. Người đời bảo ông là đồ gan. Nhưng chẳng phải nể ông? Ông nói: "Kẻ sĩ đâu chỉ nói thao thao những lời thánh hiền, cái chính là việc làm, việc gì đúng lời thánh hiền chết cũng làm, việc gì sai với lời thánh hiền chết cũng không khuất phục." Lá thư ông danh Nghệ Hoàng để phản đối cuốn Minh đạo có đoạn viết: "Đức Khổng Phu tử là bậc thầy của ngàn đời." Hành vi của người là khuôn vàng thước ngọc cho hậu thế. Hoàng thái sư trách nhiệm điều hòa âm dương, ngày đêm ở bên cạnh thiên tử, việc ăn nói phải cân nhắc kỹ lưỡng, cơ sao dâm khinh xuất bàng đến, thật là không biết tự lượng sức mình. Trong sách có thiên bàn về kế sách, thái sư đưa ra những chính sách như ruộng đất, khổ khẩu, tiền tệ vân vân, hoàn toàn trái ngược với kế sách của tổ tiên. Ta chẳng nghe thấy câu chuyện Đức Trần Minh Tông nói với bọn Lê Quát phạm sư mạnh hay sao chứ? Không thể tin nghe theo bọn học trò mặt trắng để lầm loan nề nếp tổ tiên. Nay đất nước ta đang gặp cơn khó khăn mất mùa bão lụt, nông dân đói khát, nghe lời xúi giục của bọn phản loạn, rủ nhau kéo bè kéo đảng đi ăn cướp. Những kế sách của thái sư phải chăng như lửa đổ thêm dầu? Lại thêm mầm phán loạn, trộm nghĩ dục tốc bất đạt, những ý kiến của thái sư chẳng hợp với đạo trung dung. Nay thái sư xem xét lại tiên thánh chê bai đức phu tử phê phán các bậc đại nho chu trình, rồi đáo luận nề nếp tổ tiên, có lẽ nào vì trong lòng quá ư non nông. Nếu như vậy còn có điểm khả dĩ, có thể sửa mình Còn nếu như chỉ là nông cuồng, đê không sợ sắm, lại bàn đến những điều quá ư to tát, thì thần nghĩ việc đầu tiên phải quy công sách, sau đó thiên tử phải ra tay sắm xét, quở trách, biếm chức, xử tội để làm gương cho hậu thế. Hầu Quý Ly được ngụy hoàng cho đọc lá thư, đọc xong ông vừa buồn vừa tức giận, buồn vì con mắt của bọn nho gia sao mà hạn hẹp Đoàng xung lôi đổ thái học sinh, được người đời khen là kẻ sĩ có tư cách, cứng cỏi thật, chính trực thật, dám chống lại ta lúc này quả là có dũng khí, chỉ đáng tiếc tầm mắt ngắn quá, kẻ sĩ đại phu mà dư thế sao chẳng lẽ lại chỉ như tư cú kêu ra rả, cúi đầu trầm chương trích cú người xưa, bước ra khỏi nhà là sợ, bước ra khỏi sách là run rẩy. Hàng nguy, sách là lầu vàng nhưng sách cũng là tù ngục, thế mới biết Nghệ Hoàng có con mắt tinh đời. Cũng là một câu của Trần Minh Thông, đừng nghe theo bọn học trò mặt trắng làm loạn nền đế tổ tông. Ông đã hiểu khác hẳn xung lôi. Ta đổi thay nền đế xưa, Nghệ Hoàng không cho là loạn. Bởi vì ông hiểu thời thế đã suy chuyển, chính sách phải thay đổi. "Cũng bởi vì ông hiểu ta không muốn nước đại việt giống phương bắc, nước non một cõi, văn hiến phải khác. Có lẽ kẻ đọc sách minh đạo, Nghệ Hoàng là người tri âm tri kỷ nhất của ta, cũng chính vì vậy, Quý Ly thở dài, nên ta cứ dùng dằn không nỡ, đưa cho Quý Ly đọc xong lá thư Nghệ Hoàng bảo. Ý nghĩ của mình chương khác người, ta bảo, phàm cái gì mới lạ?" người ta hay trông lại đó là lẽ thường tình. Xuân Lôi học rộng có khi tiếc nhưng chưa thuần. Thái sư chỉ cần của trách nhẹ nhàng là đủ. Quy Ly thấy phải, không chỉ tối nắng chí biến chuyển đoàn Xuân Lôi ra châu gần, lôi làm trợ giáo quốc tử dám nên được cử đi trông coi việc học của châu Vạn Ninh dùng dân đồn. Quan Thế sư rất quan tâm đến việc học. Ông thấy các lộ phủ châu việc học chưa vào nền nếp, ông bèn đặt ra chức học quan, đề bạt một loạt những nhà khoa bảng đưa về các địa phương trông coi việc học hành của dân. Ông chú ý đến những người đấu đạt có tài nhưng chưa được cất nhắc đúng mức. Vừa qua, Trần Mộng Dữ, con đệ ông và là con trai quan tư đồ Trần Nguyên Đáng về công sứ thăm gia đình. Ông viết riêng một lá thư gửi cho Nguyễn Ứng Long, anh rể của Dư. Ứng Long lấy Trần Thị Thái, con gái quan Tư Đồ Nguyên Đán. Ứng Long cũng đổ Thái học sinh cùng khoa với Đoàn Xuân Lôi. Vì Ứng Long là dân thường lại lấy con gái hoàng tộc, Nghệ Hoàng cho rằng như vậy là bất kính nên bỏ đi không dùng. Nay Nghệ Hoàng đã băng, Thái sư thấy đã đến lúc nên chuẩn bị dùng Nguyễn Ứng Long. Nhận được thư của Thái sư, Ứng Lâm viết một lá thư hồi đáp. Cái Hàn sĩ quê mùa này nhận được la thư của ngài gửi, lời lẽ vô về an ủi, lòng dạ chợt vô cùng cảm kích, biết ơn. Tiểu nhân may mắn được tập cuốn minh đạo của ngài, thấy từng dòng từng chữ đều là những lời cấm quy, mong cho nước mạnh dân giàu, mong cho khỏi trời nam ta sáng ngời dân hi. Cái hành sĩ xem kinh dịch thấy sau quẻ tĩnh, diên đến quẻ cách thay đổi. Diên để lâu ngày nước tù đọng, thiếu phần trong sạch, nay phải thao nước cũ để dòng mạch mới chảy vào. Trong thư đại nhân có khuyên tiểu nhân nên dùng tình đồng khoa để khu nhũ giúp những người còn mê lầm ám chỉ đến đoàn xưng lôi. Ông nghĩ, lời thoang từ quẻ cát có nói, cách chỉ nhật nãi phu, về thay phải lâu ngày con người mới hiểu được. Vậy nên việc thay cũ đổi mới, ngược với thói quen cũ, con người dù có được học hành cũng dễ thủ cựu, cho là đa sự. Những cái như vậy chỉ là lẽ thường tình, chắc rằng chẳng chống thì ch่าย sẽ thay đổi. Xin đại nhân hãy rủ lòng kiên nhẫn Việc đổi đời làm thay sông đổi núi, công việc nhiều và nặng tựa Thái Sơn, cần phải có nhiều người tài trí đồng lòng ra tay gánh vác. Nay đại nhân lấy việc nuôi dưỡng khiến phất kẻ hiện tại làm trống, tiểu nhân trộm nghĩ, tâm lòng âu lo ấy, tâm lòng đau đau vì non sông ấy, chắc chắn sẽ được thiên hạ ủng hộ hưởng ứng. Chị quy xin đại nhân nghĩ tới câu Cổ lai thực tử đa ưu hoạn. Từ xưa đến nay, kẻ sĩ bao giờ cũng nhiều suy nghĩ lo lắng. Chúng tôi đi đâu, về đâu? Đó là câu hỏi của kẻ sĩ trong thời đại loạn. Cuối cùng đại nhân thấu đến một câu nhân tình, mở rộng lượng bao dung chờ đợi. Được như vậy, loài ngựa ký ngựa kỳ hẳn không phải là thiếu. Kẻ sĩ như vậy cũng được nhờ mà đức nước cũng có điều kiện bước vào thỉnh hội. Lá thư ấy tối qua Khải sư vừa mới nhận được, lẩm ông suy nghĩ mãi, đến lúc này trăm giờ phút mất ngủ, ông lại liên miên nghĩ cái nó, làm sao để thu phục được cả sĩ? Một chiến lược lớn đã làm ông mất bao tâm huyết. Tại sao ông đã cố gắng hết sức chiều chuộng họ mà họ cứ mãi xa rời ông? Tại sao hoán cao tổ đã đãi cả dầu mỡ của cả sỉ mà cuối cùng cả sỉ gánh theo ông. Tại sao Trần Thủ Độ đã tuyệt địa hoàng tộc nhà Lý, hành động ta ngát hơn cả loài cầm thú mà cuối cùng nhà Trần cũng được trăm họ đồng lòng ủng hộ, ba lần phá tan được giặc Nguyên hung ác. Đó là câu hỏi lớn mà ông nhất quyết phải tìm cho ra. Hồ Quý Ly cứ trông mắt ra, nghĩ mãi nghĩ mãi. Chợt một tiếng gà gáy làm ông giật mình, trong hoàn thành nuôi rất nhiều gà chọi. Đó là tiếng con đầu đàn gian lên lãm điệt, nguy nghi, tiếng gà hoai hùng ấy gian lên ba lần trên đường mặt. Sau đó, đủ trăm giọng gáy đối tiếp theo, giọng sang, giọng hèn, giọng giang giang, giọng cục lũng, giọng giọng dạc, giọng nhỏ nhôi, thậm chí cả tiếng ọ ẹ e của những chú trống cho ai. Thái sư Quý Ly bỗng ước ao mình cũng có được những tiếng gái đồng ca đủ màu sắc như vậy. con gà chọi của quan cây mục đế dùng báo hiệu bình minh, có lẽ con gà soạn nhất trong lũ gà ở đây. Bởi vì nó gáy muộn nhất. Tiếng gáy lại quê mùa như tiếng ho sừng sủ của một ông già, chẳng có khí thế gì hết. Nhưng nghe nói nó lại là con gà chọi hay. Thời nhà Trần, cái thú chơi gà chọi được mọi người ưa chuộng, tại Thăng Long, từ nhà quan đến nhà dân Không mấy nhà có nuôi gà chọi. Gặp ngày lễ Tết, ngoài chợ, ngoài chùa, dưới gốc đa đầu làng, đâu đâu cũng có đám chọi gà. Gặp buổi Thanh Bình, con gà chọi hay, có nhà giàu mua tới vài chục quan tiền, Sử Văn Oai chậc thở dài. Ai da. Rõ thật lắm cấm, sao lại nghĩ tới gà chọi, mình có thời giờ đâu mà cũng có tiền đâu. đang nghĩ tới việc chơi gà, móng nghĩ miên man bỗng nhớ tới người vợ già cô đơn ở cái làng heo hút phía nam kinh thành. Ngày xưa, hồi trẻ, ông nghèo lắm, cha mẹ mất sớm, một nhà sư ở vùng Hải Đông đem ông về nuôi. Thầy ông thông minh, Thiền sư Vân Tiên dạy ông học, dạy đủ đạo giáo, nho, Phật lão. Sắp đến kỳ du mở khoa thi, Sử Vân Tiên bảo Số của con còn nhiều chuyên nợ Trần Giang. Con phải đi thi để gánh hết duyên nghiệp của mình. Đạo là con thuyền lớn để mọi người cùng đi. Tăng và tục cũng chẳng khác gì nhau. Con hãy nhớ câu ở đâu có tâm tức là có đạo. Vân Qua lễ tạ Thiền sư, khăn gói lên đường trách Thanh Long. Gần đến khoa thi, anh học trò nghèo Vân Qua phải đến nghe giảng tại trường học của một bậc đại nho mở bên bờ sông Tô Lịch, phường Giang Khẩu. Hàng ngày, nhang qua vẫn thường gặp một cô hàng bán rượu đến cửa trường bán cho các thầy khóa. Thấy một anh học trò nghèo quần áo rách, mặt mũi rắn rủa, không bao giờ mua rượu, cô lấy làm lạ, bèn lên la hỏi chuyện, anh trả lời: "Quê tôi miền Hải Đông, tiền bạc chẳng dư dật." lấy ra để tiêu xài trà rượu. Giá lại tôi ở chùa từ nhỏ, nhà chùa có ngủ giới, trong đó cấm rượu là một. Thầy ra Thanh Long có nơi nào ở trọ không? Tôi trọ ở chùa Tiên. Ngôi chùa này ở Nam Kinh đô, nằm cảnh Thái Hồ, trước có và thượng người chim thành trụ trì, các sư thầy cũng người chim, con đề đục đá. Họ đục hình những con voi, con hươu, con trâu. đặt hai hàng từ cổng chùa đi vào và trong vườn chùa, tưởng hình khéo léo tinh xảo tạo nên một nét riêng không giống mọi ngôi chùa khác. Quan thượng bị giết khi chế bồng nga ra đốt phá Thăng Long, các sư thầy sợ hãi nên cũng bỏ đi hết cả. Ngôi chùa Chim Thành biến thành ngôi chùa Quan, làm nơi trú ngụ cho những kẻ phiêu bạt vô gia cư và những thầy khóa ở tỉnh xa về Thăng Long trọ học. Ô Hàn Trụ đến thăm, thấy cảnh đổ nát của ngôi chùa và cảnh cơm niêu nước lọ của Văn Qua, đinh động lòng thương, vẫn thường qua lại giúp đỡ. Văn Qua ti độ, nhiều nhà tay mắt ở Thăng Long gọi đến gả con cho, nhưng Văn Qua không nhận. Ông đến làng mơ, hỏi cô bán rượu làm vợ. Nhà vợ nghèo, ông làm quan cũng canh bạc, nên khi làm dại giết sự danh tiếng. được đưa đặt cho họ sử, ông cũng chẳng biết hưởng thụ ăn chơi gì, cũng bởi vậy, nên ông mới thở dài khi nghe tiếng gà và nghĩ đến thú chơi gà chọi. Nói đúng sự thật, từ khi làm quan, ông cũng có hưởng thụ một chút, đó là thú uống rượu. Ông đã phá một trong ngũ giới, đặc biệt ông chuộng rượu làng mơ do chính tay vợ nấu. Hồi mới bị bắt, sử dằn qua trằn trọc mấy ngày đêm không ngủ. Suốt ngày đêm ngồi lặng im, mắt thao láo, nhìn trồng trọc vào không trung, cứ như thế đôi mắt mở to ấy không hề biết chớp. Ngục Quang giống là người quen, điền mang một bình rượu kẻ mơ đến, rồi lén đem vào cho ông. Này, tiên sinh uống đi cho nó hạ cái uất xuống. Không uống. Rượu kẻ mơ đây. Hả? Vợ ông mang đến đây. Thế à? Uống đi kẻ phụ lòng bà ấy. Ừ, thì uống. Sự gian qua bưng giờ trụ lên uống ừng ực như tu nước lá. Đôi mắt ông vẫn tròng chọc như mất hồn. Lúc đó, Ngục Quang mới tỉ tê: "Ông có biết con gà chọi của tôi không? Sao lại gà chọi hớ? Trông nó như con gà gỗ ấy. Sao lại gà gỗ hớ?" À à, nó đá hay hả? Lúc tôi mua mồi về á, nó hăng lắm, nghe thấy tiếng gà lạ là nó dương cổ gáy đáp lại. Tôi nghĩ nó vẫn còn hăng lắm, chưa đá được. 1 tháng sau, trông thấy bóng gà lạ, nó vẫn còn sục sạc lồng lộng. Tôi lại nghĩ nó vẫn còn hăng lắm, chưa được. 3 tháng sau, nó như con gà gỗ, nghe gà lạ, trông thấy gà lạ, nó cứ đứng dơ như không. Lúc đó tôi mới bảo, được rồi đây, từ đó con trò của tôi đã rất hay, nổi tiếng khắp kinh thẳng. Nghe Ngục Quang nói, đôi mắt sự văn hoa như dần dần hồi tỉnh, nét mặt bừng bừng nhìn vào không trung của ông giãn ra. Ông lặng lẽ ngồi rất lâu, rồi bỗng giật mình, ông quay lại, lấy hai cái chán rót rượu và đưa cho Ngục Quang một chán. Kẻ tù tôi này đã cả đời đèn sách mà không đạt đạo được như bác. Nhờ bác mà lời vàng ngọc của Nam Hoa Kinh ra chỉ dẫn, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. Xin bác nhận cho tôi lại này để tỏ lòng cảm tạ của tôi. Bác là người chấp sự cả một thời, điều ấy mấy ai làm được, mong bác bình tĩnh giữ gìn, chẳng nên để chuyện không may làm rối trí. Cúng từ hôm đó sự thay đổi hẳn, ông đã bình tĩnh trở lại và ở ngay trong ngục thất. Ông đêm ngày suy ngẫm về cuốn sách mà cả đời ông ao ước viết. Lúc này đây, ông viết nó trong óc, viết nó trong tưởng tượng. Ông dàn ý, ông tính toán phần dài phần ngắn, ông xem xét lại các sự việc, các nhân vật, các chi tiết, ông luận bàn, ông đánh giá. Thật điên rồ, trong một hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này, mà mẫn sống như treo đầu sợi tóc. thế mà lại viết sách không giấy không bút, thật quang đường, nhưng có lẽ giờ sự quang đường ấy nên ông còn bám vào cuộc sống, có lẽ giờ đó nên ông không tự dẫn. Cái điều mà khi mới sa ngục thất, ông vẫn hằng trông thấy ở cuối chân trời, nơi con mắt chồng chọc niềm rồ của ông vẫn thường chằm chằm nhìn vào. Ông thở dài, số phận thật kỳ lạ. Tại sao ông sinh ra đời lại để làm một sứ quan người chấp sử, cả một đời âm mê mang trong đống sách, ông vui buồn giận hờn căm tức bi ai, sống cùng số phận của biết bao nhân vật từ sử từ xưa tới nay. Ông đã nhìn thấy trong đống giấy biết bao nhiêu cuộc khương vong, ông đã từng nghiên cứu về cuộc đời của biết bao nhân vật kiệt xuất, chợt thấm thía nghĩ tới câu thiên địa bất nhân Dĩ giảng vật vi so khẩu, lưu sâu kế lã ư, tàng bảo giết chóc đến sở gáy ư. Tư tưởng thâm trầm nhưng nghĩa ư, cứu dân độ thế ư, tất cả rốt cuộc cũng chỉ có thể làm cho cái khí âm dương của đất trời, ngươi nghĩ lại trong chốc lát. Trong cái thế hoang hoải, cũng ví như kẻ du hành đi trên cánh đồng nắng chang chang, bỗng gặp một gốc cổ thụ vinh đường. Anh ta dừng chân nơi nghỉ, để rồi lại tiếp tục dấn thân dọc con đường nắng chang chang trước mặt. Cánh đồng nắng là chủ yếu, gốc cây bên đường là chốc lát. Điều kỳ lạ, con người phải mất bao tâm huyết vật lộn để tìm bóng mát ấy, nhưng tại sao phút mắt mẻ kia, cái bóng cây an diệu kia lại chỉ là thoáng qua, chỉ là ngắn ngủi? Trong cuộc giật lộn lịch sử dài dằng dặc ấy, nhà chấp sự chỉ là kẻ giật lộn trên đống giấy. Ông tối gà không chặt, ông chưa bao giờ biết đứng trận mạc gươm đao, ông chưa bao giờ trải hiểm nguy. Ấy thế mà cái hiểm nguy trên đống giấy, nghĩ cho kỹ lại còn đớn ghê hơn cả cái hiểm nguy chốn trận tiền. Sau khi triều đổ, ông được bổ làm một chức quan kim nhường, người chấp sự Dân Hoa là người nhẫn nại, tỉ mỉ, chăm chỉ đều đặn như một cỗ máy. Hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông cặm cụi ghi chép những sự việc xảy ra cả trên đời, cả dưới đất, không bỏ sót việc gì. Ngòi bút của ông có lúc là sâu bệnh, châu chấu, bão lụt, mất mùa, có lúc là náo động cung đình, tranh quyền cướp trị, có lúc là thắng giặc giải hoang. Có lúc hồi bút ông rung rẩy trên chân của chế bổng nga, vào điên đảo Thăng Long. có lúc nó nghi tội giết vua nhưng nó cũng không quên những dự án quang quốc kêu trời trắng tấu. Hồi nghị hoàng ốm nặng, trơ rời sử vào cung đoán mộng và giải bài thơ, con khỉ mộm nó leo lên lầu gà trắng. Hồi đó Hồ Quý Ly đã căng mong lắm, bởi vì trong triều người ta đồn rằng Sử chân qua đã tiết lộ tuổi của Quý Ly là tuổi khỉ, và hé ra bằng cách bóng gió rằng Quý Ly định cướp ngôi nhà Trần. Nhưng sự được Nghệ Hoàng che chở, giả nại nếu mất xử chẳng quá ra có tật giật mình, do vậy bẩm nghĩ, Sử Vân Qua thoát nạn. Tuy nhiên, nhà chấp sự vẫn luôn luôn nằm dức con mắt theo dõi cặp chẻ của những người thân tín của Thái sư. Nhưng đến khi Sử Vân Tấu biểu can ngăn việc xây dựng Tây Đô, thì Hồ Quý Ly không thể chịu đựng nổi ông ta nữa. Như ta đã biết, Sử Viết Đóng ngang tum là nơi nhỏ hẹp, hẻo lánh là trú sơn cùng tụy tận, không thể định cư được. Trong kỵ giờ chúng hiểm trở phóng có ích gì, cổ nhân có câu, cốt ở đức, không cốt ở nơi hiểm trở. Thật hổn sược, hắn dám chê ta không có đức, hắn muốn bóng gió đến chỗ lầm dân chẳng theo ta. Chưa ai nói, hắn đã nói, việc chưa làm, hắn đã lu loa, không thể để yên cho một kẻ chán ngang nhân chê bai ta. Hồ Quý Ly sai bắt Sử Văn Hoa, tống giam giờ một tối. Hồ Nguyên Trừng xin nhận xét xử vụ này, khi điều tra, một số người muốn ngoắt vũ Văng Hoa vào Vũ Cô cung nữ Ngọc Kiếm. Bởi vì gốc rễ cũng là chuyện dời đô, có người còn định tạo chứng cứ giả, nhưng Nguyên Trừng không cho. Ông ta nghi thẳng, thấy không bằng lòng thì nói, đừng làm chuyện náo mũi qua ngủn, ông ta là người viết sử. Diệt quan nông ta sẽ để kiến sống 6000 thu. Chính vì vậy, sử cứ bị giam hoài, dằn dai mãi vẫn chưa xử án được. Cuốn sách mà cả đời sử nhân qua ao ước giết, cuốn sách mà sử đã ngày đêm suy ngẫm, sau khi được Diên Ngục quan giúp cho bình tĩnh trở lại, đó là một quyển quốc sử. Hoài bảo của ông là phải viết một quyển quốc sử cho thật đàng hoàng, thật trung thực. Một đất nước mà thiếu sự sắt cho hệ thống rành mạch để nối lên sự nối tiếp quật cường, cho nên chăn hiến của dân tộc thì sẽ khó trở thành một đất nước thực sự. Cụ Lăng Phạm, ông ngoại nguyên trừng u ái nói rằng: "Sử là cái kho ký nhớ của người nước Nam ta, đến cả phản loạn như Phạm Sư Ôn cũng không nỡ giết ông, vì ông là người chép sử." Cứ nhớ mãi hàm râu quay nón và giọng nói ồm ồm của ông ta. Di Sử Chân Qua không biết nịnh nọt, cũng không quá kích đại ngôn, ta tha cho vậy, để cho ta được sống làm người chép sử. Còn Bác Dương vị dân bình thường khác, trong thế ông nghèo nàng, nhưng nghe nói ông là người chép sử ai cũng quý mến, trọng vọng. Thế đấy, chép sử, hai chữ ấy nó thiên niên. Vậy làm sao ông có thể phụ những tấm lòng của những con người như vậy? Sử Chân Qua bị tống một đá lâu, vẫn cắng hề thấy ai hỏi tới, sửng nghĩ, quái lạ, hay người ta đã bỏ quên ta, tại sao không thấy động tĩnh gì? Thực ra không phải như vậy, người ta sục sảo đi tìm chứng cứ, xong chẳng tìm thấy gì, người ta muốn đưa ra chứng cứ giả, sao nguyên trừng không nghe, thả cũng khó mà giam lại cũng dở. Đinh Quý đi biết sự dâng quan nguy hiểm, nhưng để buộc quan vào tội chết thì chứng cứ là chưa đủ. Còn ý kiến thả qua ra cũng chẳng ai dám quyết, bởi vì bắt qua là lệnh của thái sư. Người ta cứ lần lửa lần lửa mãi, cuối cùng có khi lần lửa cũng là một đối sách hay. Còn sự giam qua, những ngày tù ngục đối với ông dần dần cũng quen đi, mà cũng có thể nói cuộc sống tù ngục này đã rèn rũ làm cho ông đạt tới độ chín cũng được. Còn nhớ khi mới bị giam, ông thất vọng và căm giận Đôi mắt ông không chớp, đao đáo nhìn dảo hư vô như để tra hỏi. Giá như lúc ấy những tia mắt nóng của ông có thể thiêu trụi thế gian, ông cũng chẳng tự. Nhưng vị quan ngục đã tỉ tê vào tai ông câu chuyện về gà chọi của Trang Tử. Ông màn hoàng gì đó là chuyện tu thân. Đối với kẻ sĩ, việc tu thân phải đặt hàng đầu. Ông không như chú gà chọi lúc đầu. chỉ mới nghe tiếng gà lạ đã hăng lên gáy đáp lại. Nhưng xét câu chuyện, ông mới ở mức thứ hai, nghĩa là nghe thì chưa sao, nhưng mắt nhìn thấy lòng còn xáo động. Còn bây giờ qua 3 tháng trầm luân, ông đã như con gà gỗ, lòng vững nhưng điềm tĩnh, nhưng khí lực lại càng tàn tề. Ông tự nhủ với mình, ước gì bút lực của ta cũng được như vậy. Trước kia Ta xôi nổi quá, để bút lực của ta nổi trôi trên trang giấy, còn bây giờ, làm sao để ngồi bút ta phát ra được những nét trầm tĩnh, có thể nó kém bay bướm hơn xưa, nhưng khí lực của nó thì giàn dũ ẩn nằm bên dưới. Trong buổi lễ cung đầu tiên, Hồ Nguyên Trừng bảo ông: "Tôi biết ông là bậc trí nhân, ông hiểu lẽ sống chết ở đời, chỉ mong ông nói hoàn toàn đúng sự thật." Sử là bạn thân niên với Cổ Lăng Phẩm, ông gặp Nguyên Trừng từ lúc chàng còn nhỏ, và chính ông đã đoán giấc mộng bay cho chàng. Quan chấp sự hiểu Nguyên Trừng giống như thẳng, ông thầm cảm ơn số phận đã dung duỗi cho ông gặp Trừng làm người hỏi cung. Sử văn qua điền thành thật kể cho Trừng nghe chuyện mình đoán mộng cho đức nghi hoàng ra sao, rồi chuyện ông dâng tấu biểu can ngăn diệt giời đô. Cốt ở đức không cố ở nơi hiểm trở. Trần Thế Dài nhắc lại câu nói, Trần Hiểu muốn chút vấn đề chính là ở đó. Ông biết không thể phút chốc có thể làm chứ cha mình nguây cơn giận, và cuối cùng ông cũng hiểu mình không thể đứng hẳn về phía Quang Thái sứ, nếu biết trừng ra mặt bên Vân Qua, Quý Ly sẽ không cho phép ông thụ lý vụ án nữa và sẽ trao nói cho người khác. Nếu thế, Sửng Vân Qua sẽ nắm chắc phần chết Nguyên Trừng nói với Sử: "Hiện nay, điều cốt yếu phải biết nhẫn nại. Ông sẽ phải nhẫn nại trong tù ngục, còn tôi, tôi sẽ tìm cách kéo dài sự nhẫn nại của cha tôi." Lúc ấy, Sử đã được quan cai ngục cho uống rượu và kể chuyện con gà gỗ. Ông đã lấy lại được phong độ trầm tĩnh, đức ẩn nhẫn vốn là đức tính hàng đầu của người đạt giả. Nguyên Trừng một hôm nói với Quý Ly: Cha vẫn dạy con, lúc này điều quan trọng nhất của chúng ta là chưu nạp kẻ hiền tài. Con nghĩ sử văn qua mới chỉ có những lời xớp xược chứ chưa phải có âm mưu chống lại cha. Có người định làm chứng cứ giả để ghép ông ta vào tội âm mưu, con sợ rằng giết ông ta sẽ làm cho kẻ sĩ trong thiên hạ không phục. Quý Ly cười nụ, thực bụng, ông chỉ nhờ Nguyên Trừng nói ra câu đó. Nhưng quý ly không trả lời con trai ghi, ông nghĩ rất lâu rồi bảo: "Thôi được, hãy cứ để ông ta trong ngục thất, việc đó xét sau." Thế là dự đoán được kéo dài, già Sử Văn Qua ngày đêm nằm trong tù, giết quyển sử của mình, giết trong tưởng tượng. Cách đó mấy tháng, nguyên tường vào ngục thăm quan Thái Sử. Tôi nghe nói ông định viết một cuốn sách. Dần, đúng ra là một cuốn sử. Sử gì? Lê Văn Hưu, thầy tôi, mới chỉ viết lịch sử nước đại diệt đến hết triều lý. Cụ định, tôi đang viết cuốn trầm sử, một cuốn sách về triều đại đương thời. Thật khó! Khó vì nó đụng chạm đến nhiều người đang sống, phải không ạ? Chỉ một phần nhỏ, cái gì khó lại lớn hơn? Hà hà hà hà! Không gì nữa ư? Khó gì đâu tôi sắp lìa khỏi cõi. Song, da như tôi được giết nó ra trước khi chết, như vậy chết cũng thỏa, chết cũng chẳng ân hận gì. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya